Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng dù. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyentdàomai.com. Trường 80, Khai Phúc. Trang thứ tình nhìn nàng, các người chỉ biết nhịn Lắm mạng chùa châu xấu hộ. Lúc đó trong cửa hàng còn có khách nhân khác. Hướng chỗ ngoài trang dẫn khách nhân đi ro kết cỡ. Cùng lúc Tận Yến cũng mang khách nhân đi xem giãn đồ thiêu trong tố nương. Một mình nấu tùy đến ngăn cản không kịp. Lo lắng cho việc quần bán có thể duy trì tốt. Ba phần lợi nhận hàng tháng trong cửa hàng cũng khiến cho cả đời này có nàng không cần lo vì tiền. Chính vì vậy mà khách nhân mỗi ngày vào cửa hàng đều không ít. Nhưng lại không tưởng thêm người làm cũng vì vậy mà thành ra như hiện tại. Việc này thật đúng là không thể tránh bọn họ được. Trước mát, nó cho ta biến tình huống của người kia như thế nào. Chu Châu thận trọng, nó ra lời cũng phải lưu ý, không cần suy nghĩ nhiều nổi. Hai đau ở bụng, miệng vết thương không nhỏ, máu chạy rất nhiều. Vết thường như thế có thể khiến nàng ta chết vì mất máu quá nhiều. Nhưng mà là hứng tả có biến chống y thuật để giúp nàng ta cầm máu. Hứng tả qua thận có biến chút y thuật nhưng cũng chỉ có thể khiến cho máu chạy chậm lại. Dù là đại phù có dùng không in thuốc, cũng không thể cầm được hến vến thường như thế. Trang thư tình vừa vào phòng, mọi người hay cũng đến giúp người đang nằm dưới nàng kia. Nữ tử nghiêng đầu, có thể nhìn được nửa bên mạng. cho dù mặt nàng ta có rắn như tờ giấy, bộ dáng suy yếu giống như thời thời có thể tắc thở, nhưng nhìn thế nào cũng thật đẹp. Nhưng, nhưng khi nhìn đến nửa gương mặt kia, đó là nữ tử, trong lòng trang tư tình cũng thâm nghĩ thật đáng tiếc. Mụn rau này, các từ khỏe măng xuống dưới, chắc thịnh điều ránh cả ra ngoài nhưng nếu như chồng sống tốt lại thì cũng chỉ có thể coi phụng được phần nào đương nhiên điều kiện trước hết là nàng ta phải còn sống từng Yến mà đã phù đến đã khá là một người tuổi hơn 40 cho hàng tới gần miệng vết thương liền mở miệng tức giận sao có thể lỗ mãn như thế ngươi chưa đợi hắn nói xong tâm tửa liền mạnh mẽ mời hắn qua một bên Tân Tức Tình chỉ nhìn thoáng qua liền lát đầu bộ thức này cũng vô dụng Tâm nhân đi ra ngoài, gọi thanh dân tử vào. Ta đến. Vừa giấu lời, thanh nhân tử mang hài cái trường trên lưng. Một trái mộc phải bớt nhanh tiếng vào. Vẽ hưng phấn trên mặn thì gọi nói Những người không liên quan đi ra ngoài, đóng cửa. Đeo bao tay và cậu trang. Tâm thức tình cầm lấy kéo, các mộng miếng xiêm y gửi ra. Không có xiêm y che lại, miệng vết thương liệu lột rõ. Chật, xuống tay thật á. Đừng nói lời vô nghĩa, mau làm theo ta nói. Thanh dân tử không căm nguyện cũng đeo bao tay và khẩu trang vào. Hắn tuyện không tích hay lỗ đồ vật. Đeo vào thật khó chịu. Nhưng Trang Tiểu Thư lại nói Nếu như hắn không màng thì nàng sẽ không cho hắn giúp đỡ. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Nước. Chủng sáo lấy ra một chai nước đưa qua. Đem những chỗ xung quanh vết thương trở rái sạch sẽ đến tới tình cẩn thận kiểm tra. Từng yến Người có biến với đau này chán vào bao sau không? Tân Yến động tay xem xét một chút. Quét thương vị trí này lại sao như vậy, rất có khả năng sẽ tổn thương đến rụt nòn Thông lại bên ngoài thì không sao, cái khó là ở bên trong. Đại phu vừa đến nói thế nào? Nói nàng mạnh khó giữ, tên thức tình vẫn luôn chuẩn bị sẵn trì bà. Nhưng hiện tại những thời không thể quyết đoán. Thuốc tê đã có chung tiến triển, nhưng vẫn chưa thí nghiệm trên thân người. Nếu hạ cho đặng tới kết quả nào mà muốn, thì cũng không sao. Vấn đề là khi dùng xong mà người vẫn chưa tỉnh lại thì... Đang tiểu thư, chúng ta cứ thử xem đi. thân nhân tử hoàn toàn không cho rằng việc này là cảnh nặng. Người trước mắt vốn đã sắp chết rồi nếu như không cố nàng cũng chết. Chỉ bằng có tiến hành mà ra nàng ta còn giữ được mạng. Chúng ta dùng tử một chung thuốc tê cũng không vấn đề gì đâu. Thật hy vọng bản thân nàng có thể rộng rãi được như vậy. Có đôi khi Cang Tư Tần tận sự hâm mộ Thanh Nhân Tử. Thế nhân tử thấy nàng dao động đã đem thuốc lấy ra. Đúng vậy, là viên thuốc, đều không phải tìm chất là hỏng. về phương diện này, Thanh nhân tử chính là thiên tài, chỉ cần hắn tự cần nhắn điều chế phối thường, luôn điều chỉnh lượng dưỡng liệu sử dụng, hiện tại phối phương của hắn là hoàn mỹ nhất. Có thật như vậy, trước mán hiện giờ là phải gây tề. Nhưng nước ăn viên thuốc này rồi, nàng ta lại không tỉnh lại, như vậy Trang thư tình vô cùng lo lắng về hiệu quả của thuốc. Trang tiểu thư, tiểu thư không cần lo lắng. Thuốc này dùng không có tác dụng cũng không hại chết người được. Trong đầu trang thư tình sẵn qua một ý niệm rừng mắt nhìn về phía thân dương tự. Thân dương tử vẫn mỉm cười tỉm tiểm. Hắn không phải là người tốt bụng gì hoặc chúng gánh nặng tâm lý cũng không có. Chúng ta không có đã thương người vô tội. Cho nên, thuốc này chỉ dùng để thiên nghiệm Dù không có tác dụng cũng không gây chết người. Thánh tư tình hiểu trưởng ý tứ trong lời của hắn. Nhưng trong lòng vẫn có chút mâu thuận. Dù sao, đang cũng nhận giáo dục ở thế giới kia. Làm chuyện này chính là phạm tội. Nữ tử đang bị thương không chịu được nổi. Như như tiếng tụng trì hoãn. Thánh tư tình không có nhiều thời gian để lo lắng. Dưỡng khoác quyết định. Cố gắng gọi nữ tử nên chỉ còn hơi thở mỏng manh tỉnh lại. Nghe thấy ta nói chuyện không? Mác nữ tử có chút tăng loạn. không có phản ứng gì. Trắng tư tình thể thế, đe nhẹ lên vết thường, theo bản năng của cơ thể hơi nâng lên một chút. Người đã có chút thanh tĩnh. Ta sẽ chết sao? Ta đang nỗ lực giúp cho người giữ lại mặt sống. Trắng tư tình đi thẳng vào vấn đề. Những tính của nó, ta không chắc chắn. Cách tại sao khi ăn, người vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại? Ta ăn. Không đợi nàng nói hát cầu đối nhân liền miễn cưng gật đầu. Nàng rất lạnh. Loài cảm giác này đang giống như hình chung có một vị tiếng mũi trước khi chết đã nói với nàng. Dù có che mấy lấm chăn dày cũng không đủ, nàng biết nàng sắp chết. Dù sao cũng sẽ chết, lấy thì còn gì phải an ngại. Trang thức tình cũng không tiếp tục do dự. Đây, cho nàng ăn đi. Thế nhưng tưởng mừng rỡ, giống như là sợ nàng đổi ý, nhanh chóng đem viên thuốc đưa vào trong miệng nữ tử, lại cho nàng ấy uống một chút rượu. Trang thức tình nắm chặn lấy mạch đậm của nàng không muốn. Tài, bởi vì quá mất cẩn trường mà mồ hôi đều trả ra hơi hơi nghiêng đầu báo châu lập tấn lao mồ hôi cho nàng gọi vị đại phu kia vào tiểu thư đi mau bao gồm cả thân dương tự ở bên trong cũng không đồng ý các nàng hiểu được chuyện cái tiếng trang tiểu thư làm là chuyện người bình thường không thể nhìn được chính bản thân trang tiểu thư cũng hiểu rõ nhưng hiện tại không đủ người nàng không còn cách nào khác Có thân dân tự giúp đỡ hàng những người khác cũng có thể giúp một chút. Nhưng bắt buộc phải có người chú ý đến mà đạp. Tùy thời nàng phải chú ý đến tình huống của bệnh nhân. Dưới tình huống không có dụng cụ như hiện đại, rất mán cũng chỉ có thể làm như vậy. Đại phù vừa tiến vào, liền nhìn thấy thân thể tuyến tráng nhiễm đềm áo của nữ tử, thấy bản năng quay lưng đi. Người là đại phù à, là đại phù ở đâu? Đại phù cũng không phải không có mắt nhìn. Có thể có nhiều đại hãng che chở ban người như vậy, sao có thể là người bình thường? Tôi rằng không biến nàng hỏi chuyện này để làm gì. Hơn nữa, nhìn bộ chán nàng đang tiểu liệu cho vết thường hắn cũng không muốn đi rắn tội với người trước mắt. Ta là đại phù của Trần Y Quán, gọi là Lương Tành Nhạc. Lương đại phù bình thường khi thấy người bị thương phải làm như thế nào? Trướng phải cầm máu, sau đó đắp dược, nhưng ta đã thử, không thể cầm được máu. Cho dù nàng có dùng thủ pháp đặng thù để xử lý mệnh vết thường, nhưng máu sẽ vẫn chạy. Cho dù chỉ là một lượng nhỏ, nhưng cũng có thể tổn thường đến động mạch. Hiện tại, chủ nên làm nhất trước mắt là phải cầm báo. Nhưng điều kiện bây giờ không đủ Nếu có thể cho nàng thêm thời gian 2 tháng, mời lương đại phù đến đây, hỗ trợ ta xem mạch của bệnh nhân. Nếu có biến động, thì mau lập tức nói với ta. Lương thành nhẵn tận lượng không đưa ám bác, nhưng về phía thân thể của nữ tử. buồn tầm mắt xuống, chỉ nhìn về cổ tay mình đang nằm. Thật sự không thể tím tụng trì hoãn, tháng thức tình hứng sau một hơi, đáy khăn lao khô xung quanh miệng vách thường, đã dùng nướng cấn đã pha chế để tiêu trọc. Giao giải phẫu, tháng nhân tử đã có chuẩn bị cầm lấy dao đưa qua, một đường đạch xuống, máu lập tức càng ra. Ngươi, dân thanh nhãn cả kinh, kém chúng nhảy dựng lên. Tháng thức tình hoàn toàn không để tới. Cầm máu, Thế nhưng tử thần thuộc dùng dũng cụ cầm báo lại. Khoan bụng bị mở ra, bên trong hơi hơi trùng rộng lộ ra ngoài. Đơn đại phù lập tướng cảm thấy lạnh cả người. mà tượng, hư mạch. Nghe được câu trả lời, Trang Thứ Tình kéo chẳng bao tài lấy ra một phần rụt non xử lý sạch sẽ. Bết đau hiện ra rõ ràng. Chỉ, ra thủ đổi thành bảo chầu, quá thật là người dùng được. Trong khoảng thời gian này, Trang Thứ Tình đã huấn luyện thêm hai tỉ mũi Bảo Châu và Nam Châu. Cũng may tổ chức tâm lý của hai người rất được. Rất mắn tuy rằng sắc mặn đều đã trắng bệnh, nhưng tài vẫn ổn định, tâm trí cũng trấn tỉnh tảo. Giống như khâu quần áo, đem đụng non khâu lại tốt, trấn thức tình tinh tế kiểm tra. Tìm ra một chỗ khác cũng có vấn giao tương tự. Khâu lại tốn rồi, tiếp tục kiểm tra những nơi khác. Thế không còn chỗ nào bị thường mới nhẹ nhàng thở ra. May mắn không tổn thương đến đồng mạch chủ. Tán mạch. Rắn thức tình lặm tước đặn rũ non là chỗ cũ. Dùng khăn bông đã xử lý, lao qua phần bụng. Thuốc. Thanh dương tự hiểu ý, lấy mụn vào thuốc bột nhỏ từ trong hồng thuốc ra. Thanh thức tình tiếp nhận, đem thuốc rắn vào chỗ bị thương. Một khi đã khâu bụng lại thì không thể mở ra. Chỉ có thể để cho miệng vến thương chậm rãi tự hấp thuộc. Một khi thanh dương tự chú tâm điều chế thuốc. thì dự liệu tuyệt đối không thể chê đây là chỗ lớn nhất mà trang thư tình dựa vào bằng không chỉ có chúng bản lệnh của nàng các bản là không có lá gan thực hành nhưng lúc này người bị thương lại đông đại thần tí còn cho hồi phục thân thể theo bản năng bắn đầu dễ dùa giữ nàng lại hống hệnh cũng không đủ rễ hình chung bộ dáng lúc này của thanh dương tử dùng lưỡng nhỏ dù sao thì viện với viện không tính lại còn tốt hơn Trang Thư Tình ngưỡng lại nhẹ nhàng tở ra. Dùng sức đè nặng lại, ta muốn không miệng vết thương. Chu Châu và Tân Yến, có người đẹp lại một bên. Nam Châu đẹp chân lại, làm người không thể đồng đậy Mọi người đều tận lẫn cho Trang tư Tình một trúng không gian, chứ sợ ảnh hưởng đến nàng. Thật trong bụng không tự chắc lai động, Trang tư Tình coi như người trước mắt đã chết. Một kiềm hạ xuống không chút nào cho dự. ngay cả âm thanh ồn ảo bên ngoài, Lúc này cũng không ảnh hưởng gì đến nàng. Vì mạch, thuốc, Trang Thư Tình động tác nhanh hơn. Thế nhân tự lại lấy một bình xứ trong hồng thuốc, đổ ra hai viên thuốc, đưa vào trong miệng đệ tử. Thuống vừa vào liền tan ra. Lương Thành Nhã lúc này đã ngồi xuống trớ, nhưng mát lại nhìn chầm chầm động tác của Trang Thư Tình không chấp một cái. hắn rị ngoại thường cũng chỉ dung dược, hơn nữa còn có tai nghề bó xương gia truyền. Nhân dùng kìm khâu miệng vết thương lại như vậy từ trước đến đến nhờ là chưa từng có càng không cần nói đến chuyện, chuyệnả cho người bị thương một đào đầy rốt cuộn là của người hay là giết người nhưng thân như hãnàng sáng mạ thượng thì bị bệnh cũng không có thể tha bất kỳ sự cố nào hẳn biết rõ bằng khả năng của hãng chắc chắn không thể cứu được người này về nhưng cô nương này không biết nàng từ đâu đến mà lại có thể cứu được lại thanh lý bụng không cần phân có Thanh dương tử mạng thượng một tầng trong suốt thuốc mỡ. Bất quá mấy hơi thời già thuốc mỡ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hấp thù. Hắn lại vãi lời một loại thuốc bột khá. Sau khi xử lý vết thường, thấy rằng suy yếu nhưng đã ống định. Tinh thần vẫn đang buồn chặt, đối cùng cũng có thể buông xuống. Vừa đứng dậy, ngư liền nghiêng qua một bền suốt nửa ngạc xuống đó. Tiểu thư, báo châu nhìn ta đã lấy, đang tư tình cười khổ. Chân đã tê rần Năm chầu ý bảo thanh dương tử Chỉ lấy chân người bị thương Bán thân lập tấn đi qua Sơ bóng cho tiểu thư nhà mình Chương 81 Nữ nhân khó xử nữ nhân Một màn đánh nữ nhân này Vốn không tính dùng đến Dù sao thì đánh nữ nhân Không phải là chuyện nam nhân nên làm Nhưng mà người bệnh vụ Ai cũng đều kêu ngạo giống như bạch chim Cho tới bây giờ, bọn họ cũng chưa từng bị người khác ghi vậy thân như tính tình của bọn họ mà suy nghĩ, bọn họ chắc chắn sẽ ở trong thủ. Ở trong lòng bọn họ, bà Chim là người mà không ai có thể xâm phạm. Và bảo vội trong lòng của công tử, đang được Trang thư, thư Tình đương nhiên cũng không như vậy. Đây là đây là chuyện gì sao có thể? Trang Thư Tình ngẫn đầu, nhìn về phía Lương Thành Nhạc, Đại khái cũng không biến chuyện gì đang xảy ra trốt mát. trên thực tế, Hắn dùng ánh mắt như có ma quỷ mà nhìn là chậm chậm. Chuyện có thể của người. Đúng vậy, cô trò chính an dùng một phần pháp điệt quải để của người. Dùng lại dao sắn bén để rạch bụng. Tiếng sau đó đưa tay vào đảo xung quanh, bên trong còn bóng lên hơi nọc. Nói toàn trong bụng mấp mái có thể thấy được rõ ràng. Đúng, con dùng kim khâu ruột lại giống như trang khâu quần ảo. Rõ ràng những trọng tác kia đi muộn lấy mạng người, nhưng thế nào lại là của người được. Lòng lưng thanh nhạo vô cùng không hiểu Hắn muốn hỏi rõ ràng Lời vừa đếm miệng Bi mụn tìa lý trí cuối cùng bắn buồn nút trở về Liêu mạng ám chế to mò của mình Miệng cững tự đứng lên Lưng thanh nhà chăm chú nhìn miệng vết thường Được vá lại trên vùng bụng tiệt trắng yên quán bận rộn Tay hạ cáo lưu trước Trắng thức tin làm như không có việc gì Kéo vải bông chèo khuất miệng vết thương Hắn không lưu lại Quái đầu gương giọng nói Khứng tả đem thù lao đưa cho Lương Đại Vâng, Lương Thành Nhạn xoay người cuối đầu ti lại bước nhanh rời đi Nam Châu chuyển ghế dựa lại, cùng Bảo Châu đã tử thư ngồi lên Từ trên cao nhìn xuống nữ tử vì đào mà tống điều bị mồ hồ thấm ớ Con nương ta là gì? Nam Chi, ta gọi là Nam Chi Nam Chi hận không thể ngấn xỉu điên ngay lập tớ Nhưng tạm giấc này, kiếm đâu nàng muốn cho án cũng cho án không được Hơn nữa, nàng cũng không thể ngất đi Một đao trên mạng cùng hai đao ở bụng kia nàng nhỏ rõ ràng, giống mẫu nàng đã bị hủy. Công việc của nàng, một phải dưa vào gân mặt, hay là phải dưa vào gián người, nhưng cả hai đều bị hủy. ma nhất định sẽ không luôn nặng lại. Bộ gián cùng gân mặt này nàng không còn trông cậy được. Cho dù lúng trướng danh tiếng của nàng có truyền xa, nhưng hiện tại chắc chắn sẽ không có năm nhân nào muốn nàng. Vậy sao, phải làm sao bây giờ, chưa cần nói đến. Chuyện lo nhất phải làm trước mắt là làm sao có thể bảo trụ đựng chính mình. Trước phải sống, sao mới có thể nói tiếp. Ba nàng cũng không thể hy vọng xa vời. Cô nương trước mắt này tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng thật nhìn cũng không phải là người dễ gạt. Trước mắt, người cần có người chăm sóc. Có tin tưởng ai được không? Nam Chi cười khổ, nhưng nàng ta càng có vẻ chận vẫn không chịu nổi. Ngay thường mà không kể là đi nơi nào, nha hoàng của ta đều phải đi theo. Nhưng hôm nay, trước khi ra ngoài, nàng nói bị ra bụng nên đi trường khẽ, nàng ta tự mình đi ra ngoài. Một lát dao liền xảy ra chuyện này. Nàng ta không làm tròn bổng phận, tất nhiên là đã có canh cao để trèo Ta đương nhiên không dám tiếp tục tin tưởng. Những người khác, chúng ta làm cái nghề này, sao còn có ai có tài tinh nhiệm? Vậy phải, phải làm sao bây giờ? Đang ta tình hả hóc mồm, muốn nàng nuôi sao? Nếu để một kỹ nữ vào trong nhà, Măng tiêu có thể cao nhào nàng ta chết. Năm chi rưỡng tiểu thư cúng mạng, sao còn mặt mũi lại cầu tiểu thư hỗ trợ. Nhưng mà, nước mắt theo quá mắt lăn xuống, nửa bế mặt hoàng hảo vô khuyết, tóc nhìn giống như thiên sứ. Bộ gián này của ta bây giờ nhất định sẽ bị gạt ra, nhưng tổng bộ tài sản ta tính góp nhiều năm vẫn còn ở hồng Hưng cá. Nếu như không có người giúp ta, sao là sẽ bị tổng thớt? Cầu tiểu thư giúp ta. Trang tư tình có thể lý giá trường suy nghĩ trong lòng nàng. Vậy dùng, về sao sẽ không thể thúc tụng làm nghề này nữa. Làm gia đình thì không có người muốn. Nếu không có chúc bạn phần thần chỉ còn con đường chết. Nhưng mà, người muốn ta giúp người làm thế nào lấy ra? Tiểu thư quỷ giá. Nam Chi không dám nghĩ như vậy. Chỉ mong tiểu thư có thể tuy tiện với một người để lấy ra được. Mấy năm nay, Nam Chi tính gớm đường cũng không ếch. Nếu tiểu thư nguyện giúp, Thì một nửa số đó là phí chữa bệnh Nam Chi trả cho tiểu thư. Ta không phải loại người, nhưng lúc trái nhà mà đi hôi của. Nam Chi không phải có ý này. Cánh thức tình cười lắc đầu. Cái này ta sẽ dốt, nếu không thì của ngươi rồi, ngươi vẫn sẽ chết. Vậy thì có ý nghĩa gì, chỉ là thân thế của ngươi. Buông đầu nghĩ nghĩ. Ngươi hiện tại chỉ dựa vào mộng hơi này mà có thể chống đỡ. Đại khái cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Với thương của người phiền tỏ là sau này, nếu như bị nhiễm trùng, như vậy ta của người cũng vô ếch. Cho nên trước khi người tốt lên, ta cũng chỉ có thể thuê giúp người một chỗ ở gần đây. Đương nhiên, tuyển thê người phải trả. Nam Chi cao hứng đến khống không thành tiễn, cố chưa đựng đầu vãng mắt hoa, liên tục nổi lời cảm tạ Đệ Tân Dương Tử ở lại xử lý vấn thương cho nàng ta, Tân Tức Tình đi ra bên ngoài. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hứng tả lập tất đáp, từng thiếu phu nhân tới công tử nhà các ngươi không sợ từng gia sao công tử không sợ bất ngôn luận kẻ nào mà cả là hướng tả tam tử hay bất kỳ người nào ở đây thoát nhìn đều là mười phần phấn khết đáng thích tình cũng tin bọn họ không phải kẻ mạnh nhất thời cũng không còn lo lắng tam tử người phái một người đến hồng hương cá để mang bạn châu báo của nam chi toàn bộ lấy đi mặt khá phải mau chóng thuê một căn nhà ở gần đây cho nàng ấy Thái thương của nàng rất nghiêm trọng, trước cứ chữ người đến nhà của ta. Tấm tự tư rằng không mấy đồng ý, nhưng vẫn là lập tức phân phó người đi làm. Đang thức tình tất nhiên biết bọn họ đang nghĩ cái gì. Có quá là cảm thấy kỹ nữ hạ lồ, cái gì phải quản việc của nàng ta. Quan niệm cố hỗ như vậy, nàng không có tư cánh sang vào, chỉ có nói một, một câu. Ở nơi này của ta, người bệnh chính là người bệnh. Thân phận của bọn họ, bọn họ làm cái gì cũng không liên quan. Tiếng đây cũng nói thèm, ta cũng là nữ nhân. Thuê xe ngựa đến, Từng Yến cùng Châu Châu tấn cẩn đỡ Nam Chi lên xe ngựa. Trang Thư Tình còn đang muốn tím tụng xử lý chuyện kế tiếp, thì thấy mộng đám người hùng hổ đi về phía nàng, không cần hỏi nàng cũng biết người kia là ai. Hướng tả và tam thử, mọi người tướng lên phía trước, đem Trang Thư Tình bảo vệ ở phía sau. Ở Châu và Nam Châu muốn đỡ nàng lên xe ngựa, Trang Thư Tình khẽ lắc đầu, nhưng người đã mặc vụn sức sang trọng. Nhìn gương mặn có vẻ không dễ sống chung. Nếu như nàng tránh, người ta ngược lại sẽ nghĩ nàng sợ, chứ là sẽ càng không chịu buông tha người. Cách nàng khoảng 4-5 bước dừng thì từng thiếu phu nhân mới dần lại, khẽ nâng càm, bé mặn ràng đầy ngọc khí. Người chính là lão bản ở đây. Không phải. Xem bộ dáng này của người cũng không giống. Đang thứ thư bị xem thóp, chẳng cách nào công tử bị xem thóp. Người bài phủ đều là người kiêu ngạo. Nơi nào có thể nhịn tâm tử tuyến lên chính là một cái tá thanh âm thanh thủy giống như có tiếng vàng liền đem náo nhiệm điều trấn trụ không có nửa điểm thanh âm nghị luận đăng thư từng cũng không ngờ tới tâm tử không nói gì liền động thủ đã không ngăn lại rượu còn chưa tính nói đến cùng những người này đều là người cổ bạch chim nàng có thể sai sửa bọn họ hộ để làm việc nhưng là cũng không có mắt dày thận có bằng hắn như hạ nhân của mình tầng thiếu nhân bị đánh đến ngôn người Bắt mặt một hồi lầu mới phản ứng kịp, chính mình cương nhiên bị đánh. Người nha nàng đều không có đánh qua nàng, dù chỉ bằng đầu ngón tay. Này, nàng bị hạ nhân người ta đánh, rớt mặt nhiều người như vậy. Tần thiếu phụ nhân hổng mất thang chói tay hạ lệnh. Điều là người chết sao, đánh, đều đánh cho ta, đánh chính sẽ có thường. Nói xong, chính nàng cũng là những chuẩn trang thơ tình, nhắm thẳng nàng tỉnh tới. Tí mũi bảo châu nam châu, không thể để lộ thân phận. Nàng không dám động thụ. Tân Yến cùng Chu châu thì không cần phải cố kỵ Nhắc ta lên liền ném người ra ngoài. Đáng thức tình, bước chân cũng không di trầm một chút. Khi thật vừa rồi trong lòng nàng cũng có chút khiếp sợ. Bạn ta kia thiếu chút nữa đã đánh lên người nàng. Tân lận cánh xa quá lớn, người của đối phương đều bị đánh ngã toàn bộ. hắn tả xoa xoa cổ tay cửa lạnh. Ném những người này tới trướng cửa tầng gia, nói với tầng Lam. Sau khi cầm tử trở về, sẽ tới cửa bái phòng. Nghe rốt hương dám gọi thẳng tên của công công, tức là cha chồng. Lòng từng thiếu phu nhân nhấn thời mạnh mẽ chấn động, lối giận cũng rung đi không ít. Các người nhấn thời thanh tịnh, suy nghĩ trong đầu sau chuyện. đang nhớ công công đã từng nhắc nhở, nên đặc biệt chú ý những nơi này. Lúc trướng chỉ nghĩ là một gia tộc có chúng quen biết mà ở tiệm kinh doanh. Chẳng lẽ lê lệnh lại lớn hơn cả từng gia. Còn không chờ nàng xuyên ý rõ tràng. Những người mình mang đến điều bị đánh cho hồn mê bất tỉnh ném lên xe ngựa. Cho đến khi trước mắt không còn một người, trong chấp mắt lo lắng liền dần lên. Nhưng không có người đánh chạm vào nàng, nàng không hy vọng bọn họ cũng đem mình buộc lại. Mà lúc này, đang thức tình nhìn cũng không có chuyện gì, liền bướng lên xe ngựa. Đợi một chút, đang thức tình quay đầu. Tần thiếu vô nhân chỉ là theo bản năng gọi nàng lại, không biến nên nói cái gì. Nghĩ tới nguyên nhân đến thầy Cần tấn dẫn lại nổi lên, không cam lọc hỏi. Bất quá chỉ là một ạ kỹ nữ bán phấn buôn hường. Người tất nhân che chở nàng vì cái gì? Nàng bất quá chỉ là người bán phấn buôn hường. Năm nhân không an phận. nước không có nà thì cũng có người khác. Nếu người kẻ tím xuất hiện, người tiếp tục muốn cho người giết nàng sao? Vì một năm nhân chỉ biến suy nghĩ bằng nửa người dưới. Đáng giá, người vì hẳn mà hai tài nhũng mắp sao? Đúng vậy. Không có nàng ta cũng sẽ có người khác Trong lòng nàng làm sao không biết điểm ấy Nhưng mà nàng không cam lòng Rõ ràng trước đó không lâu Bọn họ còn ân ái như vậy Không ai không hâm mộ nàng Đã cho nàng một đoạn ngọt ngà như vậy Vì sao không thể cho nàng Thời gian nhiều hơn một chút Chỉ cần như vậy Tâm nàng sẽ không tấn dựng như vậy Nàng có thể cũng sẽ giống như Trải ra số nữ nhân Cách như vậy mà nhận bệnh Khiên lành trọng lượng đạm thiếp cho hắn vì hắn mà hậu hạ già trẻ trong nhà. Nhưng mà, thế nào mới thành thân chưa tới nửa năm, trong lúc hai người vẫn đang tình đồng mật ý, hắn lại có thể bị câu dẫn đi, nàng sao có thể không hận. Nàng hận nữa nhưng câu dẫn hắn, nhưng nàng lại càng hận nam nhân, đúng miệng nói trong lòng chỉ có nàng kia. Mỗi đau trên người nữ nhân kia, đều là mỗi đau nàng muốn đâm lên người hẳn. đang hận như vậy, hận như vậy. Nước mắt bất trì bất giác rơi xuống, Đáng thích tình có chúng đáng thương nhìn nàng, nhưng cũng chỉ là tởi dài, cầm lưng và xe ngựa. Nàng đáng thương cho thân phận những nữ nhân ở đây, nhưng điều nàng có thể làm chính là tận lượng khiến bản thân sớm mộng cuộc sống, không giống như các nàng. Không để bản thân trách thành mộn trong một số các nàng. Nên nhân tội gì phải khó xử nữ nhân, nàng muốn nói với những nữ nhân ở đây một câu này, nhưng nghiệp tới vẫn không cần phải nói. Có đôi khi không phải các nàng muốn đi tranh, mà là không thể không tranh. Khấn tả, để người ta đi Buông bán, hòa khí sinh tài Vâng, giới ngựa chậm ra ra đi đang Thứ Tình chống đau một hồi lâu Không nói gì, tâm nặng trịch Loạn thân bán tao suy nghĩ nhiều thứ Về đến cửa Thanh Dương Tử trận tím cho người đem người vào Không dám để cho kỹ nữ kia Ở trong nhà Trang Tiểu Thư Bọn họ không có lá gan kia Sợ công tử trở về sẽ lộn và bọn họ Nam chi một mực chống đỡ Không được ngất đi Nhìn thấy Trang Thứ Tình Nước mắt nàng chạy xuống Những lời ấy nàng đều nghe được đang bị người phỉ nhổ Nàng sống không cao quý Nhưng ai có thể nguyện ý như thế Nếu có thể nàng ta rằng từ nhỏ có một tướng mà bình thường Có cha mẹ yêu thương Đến tuổi thành thần sẽ gã cho người thường Xin mấy đứa nhỏ Sống một cuộc sống bình thường Nàng nằm mơ cũng muốn có được cuộc sống như thế Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyentdàoma.com Chương 82 Ngọt Sau khi ăn trí tốn cho nam chì, trắng thức tình giống nàng chủng mạch, vẫn quá yếu ớt. Phàm là nàng muốn dùng thứ gì đều phải nấu qua nước sôi một lần. thành nhân tử, người lấy thúc mỡ sôi lên mạnh cho nàng. lấy nhiều một chốt, đừng tiếc rẻ thanh dương tử từng đúng là luyến tía, thuốc mỏ kia tốn không ính dưỡng liệu tốn chưa nổi điều chế cũng rất phức tạp tuy bại phủ cầm giới hạn dược liệu nhưng với hắn mà nổi, thuốc ngắn đều chế ra tất cả đều là bỏ bối hẳn không thể giữ lại hết lấy ra một hộp nhỏ la một lớp lên mặt của nàng ta sau đó liền thu hồi bỏ bối lại ngay lập tớ trong mắn thanh dương tử vừa chuyển cày sáng vào trang thư tình thấm giọng nói, thanh tiểu thư Chúng ta thử tuấn giảm nhiệt được không? tăng thức tình ta tạo liệt hắn. Người đã thử qua trên người người kháng phải không? Thanh dương tự nhìn trời nhìn đớt nhưng lại không nhìn hàng. Thế đâu này đã nói lên tất cả. Chỉ bị nói vài câu thơ mà, rong đào cũng chẳng ngứa. Hiệu quả như thế nào? Cái này không mắng hắn được không? Mắng người có hữu dụng không? Vô dụng. Thanh nhân tự hiểu ra nhất thời cười như hòa. Trang tử thư có một điểm mà hắn vô cùng thích, đó là mặt kẻ nàng có nguyên tắc thế nào, nàng cũng sẽ không đem nguyên tắc của mình áp đặn lên người khác. Nếu không phải, đó là người của cầm tử, hắn thật muốn đoạn lại dâu đi. Thuốc kia đã đổi lại phối phương nhiều lần, nhưng làm ra không có hô chủng như lời người nói. Vậy là vẫn thất bại, thanh dân tử nhân thời có chút mệt mỏi, hắn cảm thấy trang tử thư nhất định là cố ý đã kích hắn. Bắt qua hiện tại ta muốn truyền đứt muối cho nàng, lại tiếp tục bác mạnh. Trang thức tình có chút lo lắng, tình huống có chút không tốt lắm. Phàm là thứ gì mới, thanh dân tử đều cảm thấy vô cùng có hứng thủ. Đứt muối đã sớm chuẩn bị, kim trống ruộng cũng đã lấy ra, ruột gan đều cảm thấy đông nào. Tầm thanh dân tử đã sớm ngứa để muốn thử, nhưng hắn lại không biết làm thế nào để hạ kim, cũng chỉ có thể nhìn xuống. Để thật lâu, đang tử thư mới nói muốn sử dụng. Hắn sợ là chậm trễ trang thư tình đang đã sớm chuẩn bị đầy đủ tỏ đáng. Trang thư tình nhìn cũng không tiếp tục do dự. Đầu tiên ta dùng dây bụng chặt cổ tay sau đó dùng nước sôi tiêu động kim tim. Tiếp đó đổ nước muối đã pha chế vào bình thủy tình giống ngược lại treo lên. Miền bình nổi với ống dẫn được cố định với kim tim. Trang thư tình vỗ vỗ lên tay để các mạch máu nở lên nhắm ngay động mạch dứt khoát đam vào. Bình xứ không phải trong số. ấp dẫn cũng không phải trong số. Cái gì cũng nhìn không được. Hát người đã làm qua vô số thí nghiệm để làm ra được lọ nước muối cũng tốn rất nhiều thời gian. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên sợ thời gian tính toán sai lệch lại sợ nước muối dùng công độ đưa vào cơ thể không biết có xảy ra phản ứng phụ hay không. Hát người đều không dám kinh thường luôn ở mộng bên trong chân. Cuối cùng, so với thời gian bọn họ tính toán nhanh hơn nổ trung trà đến khi trung kim trà Nhìn bình đốt mũi hai người liếc nhào Nở nụ cười Hai người họ không tính sai Tiếp tục Bà Nguyên cả buổi sáng Tán Thứ Tình bớn chân về nhà Mềm đến độ có chút vô lực Lúc đang tư mận thấy nàng đi Là bộ giảng vấn chấn Hiện tại giờ về là mất tinh thần như vậy Lập tấn liền quan tâm hỏi hàng Tán Thứ Tình cũng không ghẹt Bồn bả yếu xìu nổi ra sợ việc Mũi của người Ừ Giống như hồi sáng sau Không giống, tình huống người hồi sáng dễ dàng hơn. Trắng thích tình hoàng hồn, mẫn tỷ tỷ, ta nghĩ tỷ sẽ tránh ta sang vào viện của người khác. Cũng không phải, trắng tư mẫn vốn đại trong lòng, thế nào chủ trọng nhắc tới, liền thuận thể nói. Buổi sáng mùi thật lộn mãn, ở trước mặt ba người, tự nhiên mở xiêm y của năm nhân xa lạ, còn sờ tới sờ lui, mặc dù bà công tử luôn chiều theo ý muội Nhưng là nữ tử cũng nên hạn chế tiếp sống với người khác giới, nhất là người lạ. Nhưng, nhân mũi cứu mạng của hắn. Đối với nữ tử mà nổi, thanh danh chẳng khác nào tấm mạng. vô vì của hắn mà hủy đi thanh danh của mình cũng không chiếm được chúng tiện nghi nào. Trang tư mận nói xong, ám mắn trở nên nhu hòa. Nhưng khi thấy mũi tận sự có thể cứu về một mệnh của hắn, ta cũng cảm thấy thật giá trị. Với tụ của hắn, rền có già dưới có trẻ. Nếu như hắn tận sự đi rồi, thì người nhà họ sẽ như thế nào? Như vậy tính ra, mỗi không những cú mạng hắn, mà còn cú cả nhà của hắn. Nói đi nói lại chính là vẫn đồng ý. Đáng thích tình cao hứng, thế là có chúng không thoải mái. Năm nhân ra ngoài ăn chơi đàn tím, quảng năm nhân là được. Khủy một nữ nhân có ý lợi gì? Trên đây này buồn hương bán ngọc, còn thiếu mối sao. Chỉ cần có bạc, đi đâu cũng được. Cái bộ dáng nàng đáng thương, thật sự là đã tuyệt vọng rồi, bằng không sao có thể suy nghĩ như vậy. Muội làm như hồi nữ nhân đều dám nói như muội hay sao? Đã nhân từ khi sinh ra đến lúc không hiểu chuyện, đều phải coi nam nhân là trời, học những viện có thể giúp hắn vạn gia. Nghĩ đến mình đã từng như vậy, thân thân mận thở dài. Ti tỷ may mắn có thể gặp được muội, bằng không chỉ sợ là đã không thể được như bây giờ. Nó đi nói lại, sao lại nói đến tỷ rồi Hiện tại không phải rất tốt hay sao Trang thức tình bắt đá chỉ Nói sang chủ đề khác Bảo Châu, ta đó bụng Vâng, đồ ăn đã dọn lên bàn Tiếp thư thì mau đi rửa tay Cơm trưa ăn trẻ sò với thường lệ Trang thức tình lo lắng cho trẻ đại nên ăn xong trước Sau đó liền lập tấn đi đến trường thị Nguyên bản con ngồi trong xe ngựa Đi được nửa đường Là bị người bao vây xung quanh Tân đảo âm thanh truyền đến chính là vị tước thư ngồi trong xe ngựa này. Đúng, đúng, đúng, chính là chiếc xe ngựa này rất dễ nhận ra. buổi sáng, ta đã gặp qua là một vị tứ thư trẻ tuổi lại thiên tâm. Ta là trẻ trần lượng, mang theo cháu ta đến tạ ân cứu mạng của ngài. Trắng thức tình không muốn ra ngoài để bị người vây xem chỉ ở trong xe ngựa nổi. Chứ là nhân ta chi lào, không cần phải cảm ơn. Tim của lệnh huynh không tốt lắm. Vậy sao phải giữ gìn cho tâm tình ổn định? Vâng, ta nhất định trường lời. Trần Thanh, tới, dập đầu với tiểu thư. Trần Thư Tình ở trong xe ngựa bảo trì trăm bạc. Người bên ngoài thấy nàng thủy chung không chịu lộn mạng, lại có nhiều hộ vẽ trong chừng như vậy, cũng không chám tiến lên phía trước, chỉ là ánh mắt thường đã qua, nói đến cũng chỉ là chuyện buổi sáng. Trần Thư để đề tài trong câu chuyện của người khác, Trần Thư Tình sao còn ngủ được? Giờ khác này, Nàng vô cùng mong bệnh chìm có thể trở về nhà một chút. và chìm có khả năng chỉ có khăn trong miệng người khác đối với hắn đều trở nên dễ dàng. Có hắn ở đây, trong lòng nàng không cần nghĩ bất kỳ chuyện gì, chỉ cần bản thân mình làm chuyện muốn làm. Hắn vẫn luôn nói như vậy, mà nàng cũng luôn làm như vậy. Khi có hắn ở bên cạnh nàng thường lo là, đến khi hắn đi mới thấy nhớ, đánh góc được người xưa luôn nổi, mất đi rồi bởi biết quý trọng. hẳn mới đi tấm ngày đang đã hiểu được đạo lý này cũng may là không phải vĩnh viễn mất đi ngô về sao phải dũng tâm lưu người lại mới được đám nhân này nàng muốn chẳng sợ có thể không lưu lại đựng cả đời ít nhất phải nỗ lực bằng khả năng của bản thân để không cảm thấy hối hận vừa trở về đã thấy thật náo nhiệt người chở đến thanh âm đã vang bên tai vừa nhắc đầu một thân tử y khóe miệng đang nhắc cười không phải bệnh chìm thì còn là ai Ý cười nhấn thời nở lên từ trong lòng, theo mắng lột ra ngoài, nở rộ trên bàn. Có một số người chỉ cần suy nghĩ, chỉ cần nhớ đến liền xuất hiện. Nhìn thấy người ngài đem mong nhớ, thâm tình bạch chim tốn lên không ít Ngồi xuống bên cạnh người nàng, ngửi mùi thuốc nhàng nhặn tên người nàng, lòng cảm thấy mịn mạng. Hồng tự giá ngồi gần thêm một chút. Nhớ ta. Ừ, nhớ. Đức nàng thẳng thắn thừa nhận, bạch chim liền cảm hứng. tôi đầu lên vai nàng tôi thế này chỉ một cái gian tài là có thể ôm người vào ngực nhớ ta thế nào nhớ chàng đối tốn với ta sau đó cảm thấy ta không tốt với chàng vì để chàng không bị hồ ly tình câu dẫn đi mất nên ta quyết định sẽ đối với chàng tốt một chút khâu khí ai quán khiến cho bệnh chìm thấm giọng cười ra tiếng thanh âm nặng nề vang ở bên tai đang thức tình và ta điều đó khoáng xin chuyện gì làm nàng cảm khá như vậy Ta phải hảo hảo tả thưởng mộng phèn mới được. Thân thể hơi ngã vào lòng của nam nhân, bá vai của hắn giống như vẫn luôn cho nàng dựa vào. Nàng vừa hơi lùi về, đã gian tay ông trụ. Đáng tức tình cảm thấy cứ tiếp tụng bên cạnh hắn, nàng sẽ càng ngày càng lười đi mất. Chỉ là cảm thấy làm nữ nhân đúng là không dễ dàng gì. Ta có thể sống được thoải mái tự tại như vậy, đều là vì có chàng. Hiện tại cảm thấy bản thân tùy ý tiêu xài tình cảm của chàng. Cũng là có chút quả đáng, bây giờ giấc ngộ vẫn còn kịp, có phải không? Thật sao? Bạch chim cười để đầu nàng tựa vào. Ta thật cao hứng. Ta cũng vậy. Người đã trở lại, tầm giống như cũng có nơi để chữa vào. Trang thứ từng bỗng chốc liền ngủ, tư thái hoàn toàn tinh cậy. Bạch chim nhìn, chỉ cảm thấy lòng mềm thành nữa, ấp người nhắm mắt lại cũng ngủ. Trang thứ hàng từ trường thi đi xa nhìn thấy xếp ngựa liền bước nhanh đi tới. Thâm tử vẫn ngăn lại. Nhị công tử, chờ. Cho hắn vào đi. Thâm tử lui ra một bữa. Trắng thức hàng như mai, bước nhanh vào trong to xe. Nhìn thấy bệnh diệm đã rời đi 8 ngày. Bây giờ đang ngồi bên cạnh tỷ tỉ, tỉ nhà mình. Động tác hai người thân mận khiến hắn cảm thấy mình có chút dư thừa. Bà đặt ca khi nào trở về? Cánh đây không lâu, làm bà như thế nào? Các quả không cần đoán. Tự tin như vậy sao? Vâng. Trang Thứ Hàng cười nhìn qua tỷ tỷ. Tỷ tỷ đã nhất định có thể qua. Tin tưởng đệ, nào, đã đây ăn chút điểm tầm, chúng ta về nhà. Dạ, đói phép viện trong nhà nhiều hơn một người, và chim nhìn cũng không cần nhìn tới, chỉ cần người bên cạnh thư tình không phải nam nhân, những thứ khác hắn không để vào bác. Sau bữa cơm chiều, một phòng lớn lớn nhỏ nhỏ triều lưu lại uống trà. Năng lực từng gia thật tốt. Thôi, bà ta kia của tâm tử cũng đã khiến nàng hiểu ra đừng so đo với một nữ nhân đang thương tâm không cần chàng làm cái gì cuộc sống của nàng cũng không tốt hơn được nên nhân nếu không cần thì thôi nếu để ý em có thể quán được nam nhân tàm thay tử thiếp nay tầng may sợ Bạch chim ta hỏi chàng chàng có tâm tư kia không nhất định không được gặp ta sợ trắng tư tình miếm hồi nó cười nhạt một chút ừ sợ Nếu không sợ hãi, nàng sẽ không nói nhiều như vậy, nàng tự biết, bệnh chim cũng biết, chỉ là nàng không đồng ý yếu thế thôi. Nếu thiết hạ cầu một trang thư tình khác, ta nghĩ chắn sẽ có khả năng. Trang thư tình trần hắn, bệnh chim cười ra, tình ý như nhẹ. Nhưng thiên hạ này chỉ có một người là trang thư tình, ưa vãn xứng đối với ta.